Trường 390 Thất phẩm đan dược Âm dương huyền long đan Trong giọng nói dược lão còn ẩn chứa ẩm, âm trầm Và sự giận dữ Đương nhiên không thoát khỏi sự cảm ứng của tiêu viêm Cả không khỏi sự sốt trong lòng dài giặt hỏi Sư phụ, người sao vậy? Hết thật Sau một hơi mạnh mẽ kiểm nén tình cảm đang trỗi dậy trong lòng, Chờ tách âm, lời nói của dược lão thẳng nhiên truyền ra. Không có gì, người xem trước đi. Có một số chuyện, sau này có lẽ ta sẽ nói với ngươi. Nói bây giờ hơi sớm. Sau khi nói ra lời này, dược lão lại rơi vào trầm mặc. Mà ở phía đối diện, tiêu viêm hơi hơi ngơ ngác lặng lẽ gật đầu, không hề mở miệng hỏi thêm cái gì gã ngẩng đầu đem ánh mắt nhìn về khỏa thất phẩm đan dược được dực lão sưng nạo âm dương huyền long đan. giữa hội trà có rất nhiều người mặc dù ngay cả chi tiết chính xác của khỏa đan dược đó cũng không hiểu biết rõ ràng, bất quá do xem qua đạo đạo kim quang trước đó thì họ phải mơ hồ hiểu được nó không phải là thứ tầm thường. bởi vậy trên khuôn mặt đều không còn lộ ra vẻ thèm muốn lộ liễu đối với đan dược đó ngoại nhân không thể hiểu rõ ràng tác dụng của nó được chỉ có một loại thế lực như huyết tông trước mặt tại thời điểm này đột ngột kích động đứng lên có lẽ một vài tinh thần giả thậm chí đều bởi vì cảm xúc không ổn định đã khiến cho bầu không khí trong cơ thể không thể không chế ra được tràn ra ngoài trên bụng thủy tinh ánh mắt tên phách mại sư thông thả đảo qua toàn bộ khuôn mặt chấn động hội tràn lúc này hắn mới thỏa mãn Ngón tay chỉ vào khỏa đan dược màu vàng ấy cười nói dài Chư vị Đây là trọng đầu hí đứng đầu Tại lần đấu giá hội lần này của chúng tôi Thất vọng đan dược Âm dương huyền long đan. Xôn sao Tên phách mại sư lời vừa dứt, Toàn tràng không một tiếng động Chốt rát Liền ồ một tiếng đinh tai nhức óc Cùng với âm thanh hào Hứng hoàng sợ hít vào một ngụm lượng khí đem vùng trời phòng đấu giá nhất thời bao phủ từ đạo ánh mắt đỏ thẫm kèm theo tiếng khò hấp rồn rập cách cao nhìn chăm chú vào quả đan dược màu vàng kim thất phẩm đan dược loại cấp bậc đan dược này ở đây cơ hồ là vượt qua phân nửa số người Suốt đời không có tư cách mà nhìn thấy và bây giờ cao dài đan dược tiếng tăm đó lại đang xuất hiện trong mắt há không thể khiến cho bọn họ có cử chỉ tất lễ kinh động như vậy Có lẽ rất nhiều người đều từng chưa nghe qua tên tuổi của loại đan dược này. Nhìn một số người ánh mắt mù mờ, tên phách mại sư cười dài nói Âm dương huyền long đan, tính hàng thất phẩm, nghe nói muốn luyện chế nó. Đầu tiên là phải cần ma hạch của hai đầu ma thú thiên long. Thời gian tử vong không vượt quá 7 ngày, hơn nữa cấp bậc ma hạch ít nhất là lục giai. Một câu nói của tên phách mại sư khiến cho một số người ánh mắt mù mờ, chớp mắt liền run sợ. Hai lục giai ma hạch thời gian tự vong không vượt quá bảy ngày. đây chẳng phải là tương đương với hai tên đấu hoàng cường giả sao? nghe nói lúc đan dược luyện thành thiên địa hiển nhiên hiện dị tượng, hai đạo long hồn một âm một dương từ trong lâu đỉnh vươn thẳng lên tận trời xanh, quấn lấy lẫn nhau cuối cùng ngưng tụ trở thành sinh mệnh của đan dược. Thêm phách mại sư hơi mỉm cười giải thích Thậm chí ngay cả trong mắt hắn Cũng xuất hiện vẻ tán dương cuồng nhiệt Tác dụng của âm dương huyền long đan Cũng không phải trực tiếp ảnh hưởng Khiến cho người ta nâng cao thực lực Mà là chính là phá xong rồi lập Phá xong rồi lập Tiêu viêm ngật ra câu mày Nếu ai dùng quả âm dương huyền long đan này Nếu ngày sau trọng thương Lúc tinh bệnh lù lại một chút Nếu vận khí tốt lý này liền có thể cho cho cái người cơ hội phá xong rồi lập, cái gọi là phá xong rồi lập, đơn giản chính là phá tan sự gò bó trói buộc trong dĩ vãng, khiến cho người ta giống như là một thứ lột xác. Vô luận là thân thể, linh hồn thậm chí là đố khí đều có thể nâng cao một bước. Điện phách mại sư cười nói, nó chính xác là chỉ cần ai ăn nó thì ngày sau thân thể dù bị thiệt hại nghiêm trọng trí mạng. Cũng không cần vì mạng sống mà lo lắng sầu muộn Bởi vì nói không chừng Đó lại là một cơ hội Để người đó hoàn toàn lột xác Có lẽ Rất nhiều người đối với giới hạn Hoàn toàn lột xác có phần mơ hồ Vậy ta nói kỹ càng tỉ mỉ Về đại gia này đây Tên phách mại sư khét cười một tiếng Trợt nói Chắc chắn thanh danh phong tôn giả cổ linh, các vị đã từng nghe qua chứ? Ái chà, đó chính là cường giả đỉnh phong nổi tiếng khắp đại lục, đường đường cấp bậc đấu tôn cường giả, năm đó lấy thực lực bản thân, trong vòng ba ngày, tiêu diệt tám phương nhất lưu thế lực tại đại lục, loại chiến tích cơ hồ là kinh hoàng như vậy, các người chưa từng nghe qua đại danh của ghế sao? tên pháp mệ sư hỏi một câu cũng quanh co chiếu tức một hơi kinh bình. Phong Tôn giả Cổ Linh nghe được cái tên rất lạ, lại nghe tiếng thở than xung quanh, từ viềm lặng lẽ đèm tên người đó ghi trong lòng. Cái loại cấp bậc đấu tôn cường giả này, hiển nhiên hiện tại đối với gã mà nói quả thực là quá xa cách. Nhưng mà chư vị cũng biết, danh danh của Phong Tôn giả vậy hẳn cũng biết. Trước khi có thành tựu đến cấp bậc đấu tôn, Cổ Linh đại nhân đối với một vị Túc Địch đại chiến kinh thế hãi nhân trong trận chiến đó, không ngờ Ngũ Tinh đấu tông cổ linh đại nhân tuy rằng thành công đánh bại đối thủ, nhưng bản thân hắn trọng thương rơi vào trạng thái tán công. Dựa theo lẽ thường, cho dù có thể sống sót, thực lực sẽ giảm mạnh. Sự thật thì sao? Ở khoảng cách 7 năm sau trận chiến đó, Cổ Linh đại nhân vốn mất tích lại một lần nữa xuất hiện trong đại lục, mà thực lực lúc này đã đến cấp bậc đấu tôn. tên cách mạng sư thản nhiên cười nói. toàn tràng lặng như tờ, khuôn mặt rất nhiều người lộ ra vẻ run sợ như nhau. trong bảy năm không chỉ khôi phục lại trọng thương, hơn nữa thực lực đại tăng, từ đấu tông trực tiếp tấn cấp đấu tôn, tốc độ thật đáng sợ. trên khuôn mặt tiêu viêm cũng hiện lên một chút chấn động. một lát sau chấn động sụt giảm trong ngõ khẽ động, ánh mắt chuyển về quả đan dược màu vàng kim ấy, hắn đột nhiên tự như cảm nhận được cái gì không khỏi hít sâu một ngụm lượng khí. Chắc hẳn một ít người cũng đoán được, đúng vậy, cổ linh đại nhân vào thời điểm đó cũng may mắn có được một quả Âm Dương Huyền Long Đan, hơn nữa ăn vào, cỗ dược lực đó ở giữa 5 tháng Tại trong cơ thể của mình cho đến phút chốc bình thường đã khởi động hiệu quả đặc biệt của âm dương huyền long đàn, phá xong rồi lập. Cho nên trong khoảng thời gian năm xưa đó, người ấy từ đấu tông cường giả nhảy vọt lên đấu tôn. T. Trong vòng đấu giá to lớn sự yên tĩnh duy trì liên tục một lát sau, âm thanh hít vào một ngụm lượng khí cơ hồ liên tục thành một phiến. Cô số người một lần nữa nhìn về khoảng kim sắc đan dược trong túi lão kia. Trong đôi mắt thèm thuồng lộ liễu đã hoàn toàn thay đổi biến thành sự tham lam. Đáng sợ thật, phá xong rồi lập. Bàn tay đầy mồ hôi của Tiêu Viêm siết chặt, cả thấp giọng lẩm bẩm. Người không cần phải cố than thở làm gì mà nghe hắn phán quyết như vậy. Âm Dương Huyền Long Đan, xác thực có hiệu quả phá xong lập. Đồng ý, người đang lúc bị trọng thương, đồng thời loại công hiệu này vận may đan dược cũng chưa chắc chắn có thể chân chính hoàn thành phá xong lập, hơn nữa cơ hội phá xong lập chỉ có một lần mà thôi. Trong thanh âm giật báo tự nhiên bùng lên một lần nữa. Còn nữa, khởi động phá xong lập quyết định bởi một khắc. Lúc này ngay cả thân thể cũng không thể thuộc về chính mình. Nếu như từ trong cái loại cha tấn phi nhân tính mà sống sót, vậy đương nhiên mới chân chính phá kén thành bướm, nếu không phá là phá, mà lập thì lập chẳng là lấy cổ linh, cho dù là người cứng cỏi năm đó cũng thiếu chút, chút nữa chống chọi, chẳng loại. cha tấn này có thể khiến cho một đấu tông cường giả chịu không nổi, người có thể tưởng tượng loại thống khổ này cỡ nào? ách, tiêu viêm ngẩn ra, nhãn châu xoay chuyển gã đột nhiên hỏi, sư phụ cùng phong tu giả cổ linh quen thuộc à? xem như là vậy đi, thủy trả lời một câu giặc đã phục phục hồi lại tinh thần, đành bất đắc dĩ nói: "Ngươi chớ có suy đoán đến lời của ta, chuyện này mai sau có dịp ta sẽ nói với ngươi, bất quá ngươi bây giờ quá yếu, biết được quá nhiều đối với ngươi không tốt." Nghe vậy, Tử Viêm cười khổ một hồi, "Hiện tại gã chẳng qua là đại đấu sư, chính xác có có thể chen vào cái vị diện của giặc và bọn họ." Tốc độ tu luyện như hiện giờ chỉ mong muốn tiến vào cảnh giới đấu vương thậm chí đấu hoàng Vậy cần bao lâu đây? Tiểu gia hỏa, chớ coi nhẹ mình người tu luyện phần quyết. Ta để cho ngươi sáng tạo ra lên tảng kỳ tích tin tưởng chính mình đi. Kẻ khác cần 5 tháng tu luyện để tích lũy thực lực. Nhưng ngươi chỉ cần tìm dị họa là đủ. Hơn nữa thành công tuân vệ chúng. Như vậy thành tựu cuối cùng thậm chí siêu việt hơn hẳn cổ linh. Đều dễ dàng như cắt tay vậy. Cảm nhận được ý nghĩ của tiêu viêm dực lão nhẹ giọng nói. Ô, thở nhẹ một hơi, tiêu viêm cậy gật đầu cười. Hy vọng là thế. Chiếc bục tủy tinh nhìn thấy âm dương huyền nông đan tạo thành bầu không khí quá độ như vậy. Tên phách mạng sư lúc này mới vừa lòng cười cười. Chuyện ánh mắt hướng về các phương thế lực ngồi ở dãy ghế phía trước. Hắn hiểu rõ chỉ có những người này mới có đủ sức tranh đoạt âm dương huyền long đan. đừng nói nhảm nữa, báo giá đi. nghe ngôn ngữ là lợi của tên phách mại sư suối bảy. huyết tông thiếu tông chủ vạo lăng hơi mất kiên nhẫn cau mày nhăn nhó, giọng ầm lãnh quát. ha ha, cười gật đầu. tên phách mại sư. Tống rõ ràng nghiêm mặt nói, giá trị âm dương Huyền Long Đan này chắc hẳn các vị có thể hiểu rõ, đơn thuần lấy hết tiền bạc cũng không đủ so sánh với giá trị phẩm chất của nó, cho nên chủ nhân Khóa Đan Dược này nói, bất kể cuối cùng Đan Dược bị ai đấu giá thành công cũng nhất thiết đáp ứng vô điều kiện với người này hai việc. Làm hai việc nghe như vậy, phía dưới các thế lực ngành nhỏ như Huệ Tông, Hắc Khô Bộ, đến giám phủ đều sửng sốt, trăn sắc mặt gãy biến. Vị thanh trưởng báo của thiên giả phụ càng nghĩ không được gửi lại. Lời ngươi mới nói quả thực lực cười nếu người đó bảo chúng ta sắp hết lực tất cả thực lực để đối phó cái loại cường giả hoặc thế lực khó có thể chiến thắng. Vậy chúng ta phải nghe theo hắn sao? À, đương nhiên không có khả năng đó rồi. Trong hai việc này thì nhất định ở trong giới hạn tận lực của các vị Chỉ có điều trong việc đó cũng nhắc nhở trước, nếu có khả năng xuất ra khỏa âm dương huyền long đan này, thì thân phận chủ nhất của nó chắc hẳn thực lực không quá kém, mà người ấy cần người làm việc, quá lửa sẽ không đơn giản lắm. Cho nên, trừ vị đối với khỏa đan dược này, nếu có hứng thú, có lẽ nên cân nhắc một chút. Bằng không mà nói, ngược lại cãi nhò đều không phải vui vẻ gì, tên phách mại sư khẽ cười nói. Nghe được lời của phách mại sư rất nhiều người phía dưới vốn có chủ ý mua âm dương huyền Long Đan, ánh mắt đều thoáng có chút lé lên. Lời chủ bán nói ta đã dẫn đầy đủ, nếu các vị vẫn có hứng thú, vậy thì bắt đầu cuộc đấu giá này đi. Y nguyên địa giai đấu kỹ trước đó cũng thế, quả âm dương huyền Long Đan này không có giá gốc ban đầu, hơi hơi khom người, tên phách mại sư hướng về phía dưới mỉm cười. Đi thôi, chàng đấu giá hội này Cũng không còn gì hay để xem Âm Dương huyền long đan Còn không tới lượt ngươi tranh đoạt Sự đáo Thản nhìn nói Ngón tay chậm rãi Vân về cái chán, tiêu viêm cũng hơi gật đầu Cho dù mở mang kiến thức Thì màn cuối cùng của trọng đầu ý này Cũng không cần phải lưu lại nữa Nghiêng mắt, liếc. Các phường Thấy lực đang rục dịch ngóc đầu dậy cả đứng lên âm thầm rời khỏi hội trường. Chương ba trăm chín mươi một theo đuôi bước chân chậm rãi rời khỏi phòng đấu giá tiếp viên dừng lại ở chỗ cửa ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời hơi hôn ám gã thở ra một hơi thật dài sau đó chuyển thân hướng về phía phòng khách của phòng đấu giá bước vào có lẽ trước tiên đem bán đấu giá kiếm tiền đấu giá mua một số thứ nắm chắc trong tay đi từ viêm vừa đi vừa lật bẩm tiến vào phòng tiếp khách từ viêm đem thẻ nhị cấp khách quý giao cho một thị nữ sau đó nói rõ ý đồ điền được ả cung kính mời vào đại nhân thì ngày chờ một khắc sau khi đấu giá hội chấm dứt Đến lúc đó Có người trụ sự Có thể giúp đại nhân Mang thanh lý Vật ra bàn đấu giá ngay À thị nữ Mang một ly trà nóng Đặt ở trên bàn Bên cạnh tiêu viêm Sau đó Lại mở Mỉm cười Lùi ra ngoài Hơi hơi gật đầu Tiêu viêm nâng ly trà Ở trong tay Hấp thụ Bớt một ít độ nóng Nhưng mà gã cũng không có uống Sống lại Hắc giác vực cẩn thận một chút cũng không có hại gì đặc biệt trong này có vẻ công khai yên ổn nhưng nó lại là ám địa hắc ám rối tinh rối mù tại nơi phòng đấu giá con ngươi khép hờ ngón tay tiêu viêm chậm rãi gõ gõ trên mặt bàn cứ như thế một hồi lâu bỗng nhiên vài tiếng bước chân từ xa truyền gần đến phòng khách ngón tay dần dừng lại tiêm viêm mở to mắt ra Nhìn về phía tấm xèm bị vén lên. Nơi đó có một lão già thấp bé gầy đét đang dẫn hai ạ thịt nữ. Cười tiếp mắt đi bảo. Ha ha, tiên sinh hẳn là người bán đấu giá ba khoảng thanh linh đàn ư. Ta là chủ sự ở đây, cứ gọi là hồ quản sự cũng được. Nhìn thấy hắc bảo nhân che toàn thân. Lão già tiến tới cười nói. Dược nham thản nhiên gật gật đầu tiêu viêm nhẹ giọng nói ổ quản sự đấu giá hội đã chấm dứt sao haha ha, kết thúc viêm mãn ổ quản sự cười gật gật đầu ánh mắt ngầm đảo qua trên người tiêu viêm không bỏ sót bất cứ cái luận gì nhưng chẳng thể nhìn ra thân phận người này lão vẫy vẫy tay bất ả thị nữ phía sau bụi vàng cầm khay bạc trong tay lên tại giữa khay bạc có bày ra một tử kim tạp phiếm Bên trên vẽ năm đạo sóng gợi Màu sắc bất đồng Vũ văn tự tinh tạp Thế này ở đấu ký đại lục Chỉ có đấu linh cường giả Mới có tư cách mạng theo đương nhiên bạn sẽ không có cái gì là tuyệt đối Dựa theo lẽ thường mà nói Một vị tam phẩm luyện dược sư Cũng đủ tư cách này Dược nhằm tiên sinh Bác khoảng thanh linh đàn của ngươi Bán đấu giá Giá trị 270 vạn Khấu trừ 10% chi phí tủ tục đấu giá vẫn còn từ lại hai trăm bốn mươi ba vạn. hồ quan sự con mắt tì hí giống như một cái khe hở cười. linh chi chu tâm hòa tốn một vạn. đỉnh lô bát phương minh hòa tốn bốn vạn. vậy cuối cùng người còn dư lại số tiền là tám vạn. tại chương mục của tử tam kim này những thứ mà người đấu giá mua chính là ở trong cái nắp dưới kia. hồ quan sự vất tay a thị lữ liền mang khay bạc đưa tới chắp mắt Thiêu Viêm. Ở giữa khay bạc có bảy già ngũ văn tự tính tạp và một cái nạp giới bình thường. Khắc hảo chi phí tụ tục, trong lòng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, Thiêu Viêm không ít tới bận rộn nửa ngày, vậy mà cuối cùng tài chính cũng thừa lại không đến chắp vặn. Chia tay đem tám tạp phiến và nạp giới thu lấy, Thiêu Viêm sau khi tinh tế kiểm tra một chút, linh chi chu tâm hỏa và địch lô bát phương minh họa ở trong nạp giới. Gã mới lấy ra hai thứ Bỏ lại làm dưới của mình Đúng rồi Hồ quản Sự Đấu giá hội sau cùng Âm dương huyền long đan Bị thế lực nào Đấu giá thành công mua được vậy Đem đồ đạc thu xếp xong Tiêu viêm bỗng như có vẻ ngẫu nhiên tò mò hỏi Hà hà vật đó cuối cùng cũng bị người của thiên xà Phủ đấu giá mua đi Nghe câu hỏi của Tiêu Hiếp Hồ quản Sự cũng không rời ra nói thẳng ra dẫu sao cuộc đấu giá chính là vô số người nhìn thấy. cho dù lão không có nói, ai rằng thoáng một buổi chiều tin tức đó sẽ liền truyền khắp hơn phân nửa hắc sắc vực. thiên xà phủ sao bóng mờ hắc bào khẽ cong mày chọn lựa. trong lòng tiêu viêm thì thào một tiếng, nếu thứ đồ của đại hạ đã tới tay, vậy không dám làm phiền tuốc hạ nữa. xin cứu. Sau khi nhận được đáp án, tiêu viêm không có so sự, chấp tay hướng hồ bạc sự muốn rời khỏi. Hà hà, giật nhanh tiên sinh, đợi một chút nào, môn chủ của ta đối với tiêu sinh. Cảm thấy rất hứng thú, nếu như tiên sinh không ngại có thể cùng môn chủ của ta gặp mặt tâm sự một ngày hay không. Nhìn thấy tiêu viêm muốn đi, tên hồ bạc sự bỗng nhiên cười. Hắc bảo nhú mày, tiêu viêm thật nhiên nói, thôi nào, ta chỉ bán đấu giá một ít đồ vật Có cái gì mà khiến cho quý môn chủ cảm thấy hứng thú kia Xin lỗi, tại hạ có việc bận không tiện lưu lại nhiều Ngày sau nếu cần bán đồ đối giá gì Tất nhiên sẽ là tự tìm tới hồ quản sự Cáo từ Nói xong tiêu viêm không đợi hồ quản sự mở miệng đáp lại đã liền nhanh đi ra phòng khách Đứng ở trong phòng khách Hồ quản sự con mắt ti hí nhìn tiêu viêm dần dần mất hẳn trong tầm mắt nhìn không được mặt cau rúng lại như thế nào rồi nhìn ra thân phận của hắn sao thay ngầm lạnh nhạt bỗng nhiên vang lên trong phòng khách hồ quan sự vừa quay đầu lại thấy một tên nam tử trung niên lưng hùng vai gấu đang ngồi ở trên cái ghế lúc lẫy tiêu viêm vừa ngồi tên nam tử vừa xuất hiện bầu không khí trong phòng tựa hồ thay đổi như một thứ áp bách vốn sẵn có môn chủ Thấy vị nam tử trung niên này Hồ Quản sự mặt hơi trắng bệch vội vàng Cung kính nói Tạm thời không nhìn ra Người này che giấu quá sâu Hắn có thể một lần xuất ra ba khoảng thanh linh đan Bản thân hắn có quá lửa là một tên luyện dược sư Cho dù là tứ phẩm luyện dược sư bình thường Cũng khá có khả năng luyện ra nó Thuộc hạ si đoán Chỉ có khả năng là cao dai luyện dược sư Mới tưng xứng với người này Mặt mày nhắn nhúm Nam tử trung niên hơi ừ một tiếng, thanh âm nhàn nhạt, nhạt và ẩn chứa sát ý âm lãnh khó có hình nghe được. Phái người bí mật theo dõi hắn. Ta muốn nắm được chi tiết về hắn. Một gã luyện dược sư có thể luyện chế ra cao dài thành linh đan, vậy rất hiếm có. Hy vọng dùng mọi biện pháp để cho hắn. Quả thực bị bắt biến môn ta mà đem sức lực phục vụ, nếu không được để đảm bảo tình huống vạn vô nhất nhất. Người được phép trừ khử hắn, ta không thể sử dụng, đương nhiên cũng không để cho tiện nghi kẻ khác. Bằng không, sớm hay muộn cũng sẽ lo sợ cái bối hoạ này. Chí phải, hồ bản sự vội vàng lên tiếng đáp lại. Hừ, người hãy lo trị liệu đi. Kiếm người tương đối tinh thông, thuật ẩn nắp. Thân hình, ta còn phải đích thân đi xử lý giao nhận thủ tục ẩm dương huyền Long đan với người của thiên xà phủ. Thứ đồ này rất quý giá, cái gì muốn nắm được trong tay cũng phải có đạo lý của nó hết. Đứng dậy, nam tử trung niên, bủi ưu hướng về phía sau phòng cách bước đi, hơi có chút không cam lòng, cười, nảnh, nói. Hồng cản sự gật đầu lia lựa, đợi sau khi trung niên nhân biến mất mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, lặng lẽ rời phòng cách. ra khỏi phòng đấu giá tiêu viêm đầu tiên đi đến một chuyến thiên dược phương. Đem ướt tài liệu luyện chế phục linh từ đàn mua đầy đủ hết Hơn 80 vạn trong tử kim tạp liền Lần nữa chỉ còn mươi mấy vạn. Ngắm nhìn tử kim tạp phiến trong tay Tiêu viêm nhị không được cười khổ một tiếng Không nghĩ ra kiếm nửa buổi thực lực kinh tế vẫn y nguyên dẫm chân tại chỗ Ài. Không thể tưởng tượng được Người nghèo ở giữa phòng đấu xá không có hy vọng Quả những tên gia họa thì vung tiền như xác tư viêm bèn không khỏi cảm thấy Vì khoảng cách chương lệch này mà lặng thích Cẩn thận một chút Có người đang theo dõi người Đã nghĩ chắc hẳn là người của bát phiến môn Ngay tại lúc tiêu viêm vòng qua góc đường Thành ngầm sự bão thản nhiên vang lên trong đầu gã Tiêu viêm cướp bộ Thoáng dừng lại một chút Gã lại tiếp tục không nhanh không chậm Đi về phía trước Trong lòng cười lạnh nói Không hổ danh hắc sắc vực Những tên gia họa này mà liêm khiết thành tín ư ấy vậy thậm chí lại có thể đem yên tâm vật phẩm để cho bọn chúng bán đấu giá Cái này nếu như đặt tại Gia Mã Đế Quốc sớm muộn cũng phải đóng cửa Không có biện pháp ở trong hắc giác vực loại thế lực đấu giá hội có thực lực tổ chức như thế thực không nhiều dẫu sao nơi này thực quá loạn Sự báo cười bất quá tạm thời ngươi không cần quan tâm đến chúng Bây giờ chúng ta không cần thiết phải xung đột với họ, ân tiêu yêm khẽ gật đầu. Thoát khỏi tên gia hỏa canh giữ ở phía sau ngươi, xong rồi mới dò là ra lời cư chú của thiếu tông chủ Nguyết Tông Phạm Lang Ni. Vật khác chúng ta có thể không cần, nhưng bức tàn đầu này ngươi nhất định phải đoạt tới tay sự báo chậm ngầm nói, đã liền gật đầu. Bức đầu đó chính là quan hệ đến chỗ tồn tại tịch yên yêu hòa. Tiêu viêm tự nhiên rất lưu tâm, khẽ mắt, ngầm liếc nhìn dòng người hỗn loạn nơi nhai đạo, thân hình gã đột nhiên lóe lên, như quỷ mị lùi vào trong một con đường nhỏ. Tiêu viêm vượm lánh vào đường nhỏ không lâu sau, ở cửa ra con đường nhỏ mấy đạo nhân ảnh cũng vội vàng xuất hiện, ánh mắt đạo qua bên trong, nhưng không thấy bất luận người nào lập tức bọn họ ngẩn lên, vùng tay lên. Có người vội vã phân tán xung quanh tìm kiếm mục tiêu vừa mất tích. Loại người này mà cũng tọa đèo cũng có thể theo dõi được ta sao? Dễ dàng vứt bỏ sự theo dõi phía sau, trong lòng tiêm m cười kinh bị, thay đổi bộ quần áo, trong mơ dám ở trên đường, tiêu tốn một ít kim tệ, liền nhận được tin tức tình báo đúng như gã suy đoán, bởi nguyên do vì thân phận, cho nên Phạm Lãng cũng không che giấu tung tích mà công khai ở trọ trong tử sao saoái nhất tại tháp tấn thành. bởi vậy muốn có được tin tức về nơi ở của hắn không quá khó, vì phải tùy thời theo dõi nhất cử nhất động của phạm lang. cho nên tiêu viêm vứt bỏ gian phòng ở cái lữ quán kia, mà ở bên ngoài phụ cận tìm một nơi khác tưởng xuyên bí mật quan sát phạm lang. sau khi đấu giá hội ngày hôm đó kết thúc, đám người phạm lang Không có lập tức rời khỏi Hắc Ấn Thành Mà nán lại Nghỉ ngơi một đêm Đến thời gian giữa trưa ngày hôm sau đoàn người mấy hoành hoàng khoác loác Ra khỏi tử điếm Hò hét xong khỏi Hắc Ấn Thành Vào lúc đám người phạm lăng vượt ra khỏi Hắc Ấn Thành Một vắng đen cũng bám theo sau Giống như là một thứ băng huyết ở trong xương cốt Bộ luận như thế nào Đều vứt người đó không xong Hắc thật có lỗi Vật của ta không ai được phép cướp đi Bất kể người là thiếu tông chủ gì đó Bóng đen sẽ qua rừng cây tiếng cười lại Nhà đang chậm dãi chuyển lại Trường 392 Mai phục trận giết trong đạn cây cối rậm rạp một đạo bóng đèn bỗng ẩn hiện bên trong ánh mắt xuyên thấu nhìn qua khe hở của nhánh cây nhìn về phía dưới một cây đại thụ trường trăm mét trong đó có hơn 10 đạo nhân ảnh đang nghỉ ngơi trong đám cây từ viêm ngẩng đầu nhìn sắc trời trời hơi tối hô hấp vẫn vững vàng không có chút cấp bách tuy mục tiêu đang ở trước mặt Nhưng mà hắn vẫn ẩn nhẫn, không vội ra tay Chưa đề cập đến bản lãnh Phạm Lăng là một đấu linh cường giả Hai lão bên cạnh của hắn Thực lực cũng ở cấp bậc đấu linh rồi Ngoài ra còn có một ít hộ vệ thực lực không kém Cho dù dược bão hỗ trợ Trong thời gian ngắn cũng không thể thu thập hoàn toàn được Cho nên hắn phải tìm được thời cơ ra tay tốt nhất Nói cách khác, một khi bại lộ chỉ sợ có chút phiền phức dù sao thế lực quyết tông cho dù là xét ở trong toàn bộ hắc sắc vực cũng là một thế lực cường hãn tầm mắt của tiêu viêm tập trung vào đám người phạm lăng nghỉ ngơi gần mười phút rốt cuộc đám người cũng bật dậy bất quá ngay lúc tiêu viêm nghĩ bọn họ sẽ tiếp tục theo lộ tuyến lúc trước đoàn người lại một vòng cong lớn trực tiếp hướng về phía tây hắc ấn thành mà tiến về Ách Nhìn đám người Phạm Lăng bỗng nhiên thay đổi lộ tuyến Từ viêm ngẩn ra, sắc mặt khẽ kiến Chẳng lẽ là bị phát hiện Ý niệm này ngay lập tức bị loại ra Trong đám người Phạm Lăng Thực lực cao nhất cũng chỉ là đấu linh cường giả Không có thể khả năng phát hiện ra hắn ẩn nấp, Quấn hồ cho dù phát hiện Cũng không xuất hiện những hiện tượng thay đổi lộ trình Dù sao một gã đấu sư Còn chưa đáng để cho bọn họ e ngại như vậy còn người kia đang định làm gì trong lòng hiện lên một chút nghi hoặc mũi chân của tiêu viêm điểm nhẹ trên thân cây tự như rời đêm phiu phiu hạ xuống phía dưới sau đó lại bám theo đội ngũ phía trước hai nhóm người cách nhau khoảng trăm mét hướng về phía tây hắc ấn thành nhanh chóng bước đi ước chừng khoảng hai phút sau bỗng nhiên dược láo trầm giọng cẩn thận một chút phía trước ẩn ta không ít hơi thở mạnh mẽ Trong đó thậm chí có cả một gã đấu hoàng. So với gã đấu hoàng trong phòng đấu giá còn mạnh hơn, không ít. Hơn nữa, hơi thở lại âm hàn như băng tượng, như phạm lang kia. Đang muốn vọt tới phía trước, dưới sự đề tỉnh bất tình lình của sự bão. Tiêu viêm sắc mặt đạn biến, mạnh mẽ xoay thân mình, lùi về phía sau thân cây. Trong lòng kinh hãi nói, chúng ta trúng kế sao? Không giống. Sực lão chậm ngâm Nhìn thực lực của mấy kẻ ẩn nấp kia Chẳng lẽ chỉ vì đối phó Một cái đại đấu sư như ngươi Mà phải xuất ra đại giới như vậy sao mai phục Tiêu viêm thở dài nhẹ nhõm nhíu mày hoặc nói Một gã đấu hoàng Mang theo một đám người bí mật mai phục tới đây làm gì Ánh mắt có chút sáng ra Quét về phía hắc ấn thành Đột nhiên như đoán ra cái gì đấy Không khỏi hoảng sợ Bọn người kia là muốn cấp đoạt vật phẩm đấu giá A à Rất có khả năng Mặc dù là địa giai đấu kỹ Hay là âm dương huyền long đan hay thứ này đều có tư cách Làm cho huyết ông tiêu phí Một lượng lớn tinh lực như vậy Hơn nữa Một lượng lớn tinh lực Sự tình chặt đường cấp đoạt Trong cái hắc giác vực Cũng là thường xuyên xảy ra Nghe vậy Trực lão đầu tiên là ngẩn Người sau đó cũng không phủ nhận suy đoán của tiêu viêm Bây giờ chúng ta phải làm sao Phạm làng kia Cũng đã bắt đầu tiến vào phạm vi mai phục Xem ra nơi kia vẫn yên ấm như vậy Hẳn là bên trong đều là người huyết tông Nếu lão sư đã cảm ứng được Tất cả bên trong cường giả mạnh hơn Bắt biến môn môn chủ Tàn phá bản đồ kia Chẳng phải là càng khó chiếm được sao Tiêu viêm trò mạnh bất đắc dĩ nói Cái này cũng chưa hẳn trước tiên cứ yên lặng theo dõi kỳ biến đi sực gãy trầm giọng nói tiêu viêm khẽ gật đầu ánh mắt quét xung quanh một lát sau đó đem hơi thở đè thấp hết mức lén lút di chuyển đến trong một đám cây cối rậm rạp thân thể ẩn tàng trong đám cây Mượn địa thế nơi đây tiêu viêm vẫn có thể thu được tình huống dưới sân ao kia vào tầm mắt ánh mắt mở mịt đảo qua phía sừng rậm yên lặng không chút tạp âm Nếu không có lời nhắc nhở của sực báo, chỉ sợ Tiêu Viêm sẽ đi theo Phạm Lăng, vọt vào đám rừng nhỏ, cũng sẽ không phát hiện ra trận địa mai phục này a, Phía đông của đám rừng nhỏ này là một con đường nhỏ uốn lượn. Ánh mắt dọc theo phía tây nhìn theo, còn có thể thấy được hình dáng mơ hồ của Hắc Ấn Thành. Xem ra, đây là con đường tất phải đi qua ở phía tây Hắc Ấn Thành. Cũng có trách đám người vết tông kia lại chọn chỗ này để mai phục. Thân thể giống như một khối thi thể lặng lặng ẩn vào trong đám cây, hô hấp của Tiêu Viêm từ trạng thái bình thường trực tiếp chuyển đến 2-3 phút một lần. Dù sao, tại bên trong cô rừng nhỏ kia có một vị đấu hoàng cương giả. Nếu không có dược bảo ẩn thầm hỗ trợ bằng vào thực lực của Tiêu Viêm, căn bản không đủ để tránh khỏi sự phát hiện của đối phương sau khi đám người phạm lăng tiến vào bên trong khu rừng nhỏ kia, con đường có chút hẻo lánh lại lâm vào an tĩnh cực độ, thậm chí là phi điệu, đều bị cảm ứng được sát ý từ trong rừng tràn ra mà phát run. thân thể lùi vào trong tổ không dám phát ra nửa tiếng kêu, không khí yên lặng mỉm quỷ dị lượn lờ tại khu vực này một hồi lâu không tiêu tán, từ vì hít con người lại toàn bộ thân thể cơ hồ là tiếp xúc với mặt đất mỗi một khắc đều tập trung chút ý đột nhiên mặt đất run dậy một chút đôi mắt tiêu viêm vụt mở gặp đầu nhìn về phía con đường nhỏ kia ở đó mơ hồ có tiếng vó ngựa vang lên tới rồi sao tiêu viêm cúi đầu thì thào một tiếng ánh mắt dần trở lên lợi hại hơn xa xa trên con đường nhỏ một đám người cưỡi khoái mã tựa như truy tinh cạn nguyện chạy như bay bên đường, bụi mù bốc lên mù mịt. Giác chi, thất tiếng vó ngựa rội lại. Bên trong rừng nhỏ vẫn nhìn vang lên thanh âm dây cung nho nhỏ. Dưới tầm mắt của tiêu viêm, đầu lĩnh là một lữ nhân áo xanh váy bào dần dần hiện ra trong tầm mắt. ẩn nấp trong đám cây, tiêu viêm lòng nhịn không được nhạy dựng lên. Thầm nghĩ, đám người huyết tông này quá nhiên đặt chú ý tại âm dương huyền Long Đan. Chẳng lẽ bọn họ không sợ thiên xà phụ trả thù sao? sao? nếu có thực lực tranh đoạt loại bảo vật này, hẳn thế lực của thiên xà phụ trên đại lục cũng không yếu. ân còn chưa sắc, sực lão nhàn nhạt nói, nói vậy hơi thở đố hoàng trong đám giật kia hẳn là huyết tông tông chủ. nếu ngay cả hắn cũng xuất động, tự nhiên là không thể cho mấy người xà phụ này rời đi, mà chỉ cần không ai sống sót trở về, cho dù là xà phụ cũng có chỉ đội giận lôi đình mà thôi. Dù sao trong hắc giác vực loại chuyện lửa đường trận giết thế này mơ hồ ngày nào cũng có. Một người không lưu đủ tàn nhẫn à? Nghe vậy tiêu viêm nhếch miệng lên, nhưng lại không có cảm giác ngoài ý muốn. Loại chuyện này một khi để lộ ra ngoài hẳn gây nên tự chiến giữa các thế lực hai bên. Hơn nữa còn là liên quan đến loại bảo vật như âm dương huyền ong đan tất nhiên là không có lửa điểm thương lượng dù sao tiêu phí một cái giá trên trời như vậy thiên giả phụ tuyệt không có khả năng mặc kệ hơn mười đạo như này trong nháy mắt tiến đến đoạn đường nhỏ kia khu rừng nhỏ đã xuất hiện trong tầm nhìn các nàng đầu lĩnh của đám người thiên giả phụ tự nhiên là thanh trưởng lão xinh đẹp đã nhìn thấy bên trong phòng đấu giá kia nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn về tiểu rừng rậm lông mày hơi nhíu có thể trở thành thiên giả phụ trưởng lão đực lực cùng kinh nghiệm của làng tự nhiên hơn xa với thực nhân đạo lý gặp rừng thận trọng làng đương nhiên cũng biết hơn nữa hiện tại còn mang theo âm dương huyền long đan với người loại kỳ bảo này nhất định phải thận trọng thêm thận trọng bàn tay dựng thẳng thành trưởng lão làm ra một thủ thế tốc độ chậm lại bàn tay sơn lên không gian phía trước hơi dao động chợt một đạo năng lượng màu xanh biếc như con rắn nhỏ hiện ra sau đó lọt vào bụi cỏ với một tốc độ cực kỳ mong lẹ bơi vào trong khu rừng. Năng lượng xả lặng yên không một tiếng bơi vào rừng rậm xà đồng xanh biếc vừa muốn lao lên một âm thanh phá gió trượt phang lên một mũi tên hung hăng cắm trên đầu rắn dậy ruộng một hồi liên hóa thành một mảnh năng lượng hư vô trong khoảng khắc con rắn nhỏ kia đã bị đánh chết thành trưởng lão ngoài kia sắc mặt đại biến lớn tiếng quát cẩn thận bên trong có mai phục hà hà không hồ là thiên xà phụ trưởng lão thủ đoạn đấu khí ngưng xà này quả nhiên là xuất thần nhập hóa a thanh trưởng lão vừa quát trong rừng rậm cũng truyền đến một tiếng cười to hơi thở hùng hồn chợt phóng ra một đạo thân ảnh màu đỏ từ trong rừng bật ra cuối cùng đứng yên vững vàng trên đại thụ ánh mắt lạnh lạnh nhìn về phía đoàn người thanh trưởng lão bên ngoài rừng rậm Phạm Lao nhìn thấy thân ảnh nam nhân cao lớn mang đại hồng bào thanh trưởng lão sắc mặt đại biến, trợn quát lớn. Ngươi đây là có ý gì? Chẳng lẽ muốn hướng thiên xà phủ chúng ta tuyên chiến? Ha ha, tuyên chiến cũng không phải. Bất quá ta cảm thấy có chút hứng thú với âm dương huyền long đan trong tay thanh trưởng lão. Hồng bào nam nhân cười cười, trải qua tiếng cười vô luận như thế nào cũng không dối được sự lạnh lạnh. Lui. Mọi người đều tự rút, chỉ cần một người đó thoát để lập tức hướng phủ chủ đại nhân bẩm báo việc này. Nghe đối phương nhắc tới âm dương huyền ông đan lòng thương trưởng lão trợt trầm xuống, biết việc không thể nói lý được. Lập tức không chần chờ quát lớn, bàn chân dẫm mạnh lên lưng ngựa, thân thể hóa thành một đạo ảnh tử phóng về phía cây cối hai bên. Hưu hưu hưu, người của thiên xà phủ vừa phân tán trong rừng rậm chòng dây lát vang lên những âm thanh vuốt cao trong gió, một số số hàn qua mang theo kình lực hung hãn bắn ra, mà trong tình thế tên bay dày đặc, đến cả thành trưởng lão kia cũng không tránh khỏi giảm tốc độ thân thể, chắp động tránh tên, Nhân mã của thiên xà phủ vừa bắn về bốn phía, lại một lời nữa buộc lui lại về đường giữa đường nhỏ, mà lúc này bốn phía rừng rậm hiện ra gần trăm tên huyết tông chiến sĩ, thân mặc hồng bào, cầm trong tay huyết đao những huyết tông chiến sĩ này sắc mặt đờ đẫn nhìn như con rối chẳng qua trong mặt của bọn họ cũng tràn ngập sự âm trầm thô bạo nhưng phạm lang thành trưởng lão rào ra âm dương huyền long đan bổn tông chủ tha cho người một mạng còn không tử Trên ngọn cây hồng bào lâm nhân thần hình chớp động quỷ mị nhánh mắt xuất hiện trên khoảng không âm trầm quát lên thanh âm vọng mãi không tàn